Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhà thì xa rất xa mới có một căn không có đèn đường. Cái chỗ đó là nơi mà hay xuất hiện ma quỷ hù dọa nhất. đỉnh điểm là câu chuyện có một cô gái phải chết do bị hồ. Chuyện này là do cô gái đó kể lại lúc trên đường lên bệnh viện và được người ngoài chợ nghe. Kể lại cho cô năm lúc mua đồ của bà ấy. Mọi người làm việc các công ty đi làm ca đêm về lúc 10 giờ đêm, khi đi ngang đường chỗ đình ông cọp, thường hay bị hù dọa. Đến một hôm, cũng có một cô gái, do tăng ca mà lại về trễ, tầm cả 11 giờ đêm. Lúc đi về thì thường có hai người về chung, nhưng mà do tăng ca thêm nên cô bạn ấy về trước với bạn, còn cô gái số số thì đi sao Đi về sao Khi trên đường về thì cô, cô có gặp một cái bóng người đứng hoắc xinh quá gian. Cô cũng nghe kể nhiều khúc đường, nhiều về cái khúc đường đó. Nên cô gái này chạy luôn mà không có ngừng lại. Khi đi đến đoạn gần đỉnh ông Cọp thì cô ấy thấy bạn mình nãy về trước. Bây giờ mới đi tới đây nên cô mới chở cô bạn về chung luôn. Thì khi chạy trên đường về cô có kể lại cho bạn nghe. Nãy bị ma vẫy xe xin có gian. Thì cô bạn ngồi phía sau mới cười khanh khách mà hỏi lại rằng. Đâu mày quay lại nhìn xem có phải người đó là tao không? Cô này mới quay lại thì nhìn thấy ngồi phía sau mình không phải là bạn mình mà là một con quỷ. Mặt thì như bị chết cháy, da thịt khét nghẹt, tróc ra từng mảng Răng, răng nanh thì dài lên tận mũi, hai con mắt thì đỏ răng, đầu thì có sừng như trâu. Chị là hét hoảng loạn, té xỉu giữa đường, người dân đi chợ ban đêm phát hiện chở lên bệnh viện. Trên đường lên bệnh viện thì cô gái ấy kể lại mọi chuyện, rồi mười phút sau thì bị nhồi máu cơ tim, tai biến mà chết. Có người nói là do kể lại câu chuyện đó nên bị quỷ bắt hồn. Cũng có người nói chắc là do bị cúp của hiếp dâm nên mất máu do băng quyết mà chết. Hiện tại thì câu chuyện đó những người lớn tuổi ở đây vẫn còn biết đến. Khúc đường này giờ đã đông đúc dân cư nên không còn u ám như ngày xưa nữa. Chuyện còn nhớ tới đây thôi, còn nhiều lắm nhưng mà một lần nhớ không ra. Khi nào có sự kiện nào gợi, con nhớ thì con sẽ trữ lại nhiều nhiều rồi gửi một lần cho chú. Chú hãy cố gắng giữ sức khỏe thật tốt để còn gây mê cho người khác nữa. Nè, nói nghe nè. Các bạn mà thích cà khịa chú Việt Thảo, châm biếm hay đả kích chú thì nên nhớ là chú ăn muối, ngậm đắng nuốt cay còn nhiều hơn các bạn ăn cơm nữa đó. Đó là một câu ví von Tu từ biện pháp nói quá. Chúc chú và các bạn thật vui, trẻ khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Thank you. I love you. Ký tên Dũng Trần. long thành ngày 18 tháng 8 năm 2020. Đó là những gì mà Dũng Trần đã viết và gửi về cho Việt Thảo và Việt Thảo vừa mới đọc lại cho các bạn nghe. Những câu chuyện này cũng nằm trong kho tàng Chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 402. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyện ma kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới